Cực phẩm gia đình, tập thứ 165 Hôm nay làm tỉ phu của nhị tiểu thư, ngày mai làm mỗi phu của đại tiểu thư. Làm tàm nói vòng veo lắc léo, phu nhân suy nghĩ một chốc mới hiểu ra, tức thì lửa giận bùng lên quá. Người thật dâu sĩ Muốn cả hai sao? Đừng có nằm mơ. Hai vị tiểu thơ nhà ta tuyệt công thể cùng hầu hả một người. Muốn ngọc sương hay là muốn ngọc nhược? Làm tam người phải suy nghĩ cho chu Toàn. nghĩ rồi thì chuẩn bị xính lễ. Mời từ đại nhân làm mai. Quang minh chánh đại tới cầu thân. Nữ tử của tiêu gia anh ta không làm những việc lén lúc. Xoạt một tiếng tiêu phu nhân dơ chân đá văn động huyền tử tam thập lục tán thủ ra xa tức giận quay lưng trời đi. Đại ca, huynh và phu nhân đã nói gì vậy? sảo xảo và Lạc Ngân đi ra thấy tiêu phu nhân mặt đỏ phừng, giận dữ phất tay áo mà đi, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, liền mở miệng hỏi Lâm Vãng Vinh. À hả? Có gì đâu? Lâm Đại Nhân mặt đầy chính khí nghiêm túc nói, ta và phu nhân đang thảo luận một vấn đề học thuật, về động quyền tử tam thập lục tán thủ, rất là thâm ảo, sau này ta rảnh cũng sẽ dạy cho các ngụi. Lạc Ngân cười khúc khích che miệng nói, <cười> đại ca chỉ giỏi nói linh tinh, mũi chẳng thèm tin đâu. Vừa rồi tiêu phu nhân bực bội rời đi như vậy, nhất định là đại ca làm việc gì không đúng chọc dẫn phu nhân rồi. Theo mũi ấy à, không chừng có liên quan đến hai vị tiểu thư của tiêu gia đó. Tuy không trúng nhưng cũng chẳng sai lắm, không ngờ lạc tài nữ nóng bỏng đa tình cũng tình minh như thế, làm vãng vinh cười lớn đánh trống lãng, một tay kéo xảo xảo tay kia ôm lấy eo lạc ngưng vuốt ve cười he he. <cười> hai tỷ mũi trùng phùng trống trong phòng chuyện trò gì đó để ta tới nghe giới nào sảo sảo cút lời mũi đang nghe ngân tỷ tỷ kể sự tích anh hùng cố huynh đó đại ca quynh chinh phục ngân tỷ tỷ thế nào cũng kể ra cho mũi nghe đi mũi thấy dáng vẻ đầy xuân tình của ngân tỷ tỷ e là đã được ném thử sự âu yếm của đại ca rồi hệ nha đầu chết tiệt lạc ngân má phấn phớt hồng bội che miệng sảo sảo lại Tiếng cười của hai nàng văn vọng cả đại viện, nhìn hai nàng yếu điệu đuổi nhau triêu đùa, trong lòng lâm bản vinh nổi lên cảm giác êm ả. Cuộc đời ngắn ngủi có thể có được mấy lần hạnh phúc như thế này chứ, phải biết lấy hài lòng mới được. Hai nàng ẩm ý một hồi cuối cùng cũng ngừng lại ôm lấy nhau thở hổn hển. lạc ngưng đưa mắt nhìn khắp bốn phía lè lưỡi ra làm mặt quỷ nói. Thiếu chút nữa thì quên, nơi này là tiêu gia, xáo xáo, chúng ta phải chẳng ra khách lớn ác chủ rồi. Chủ nhân của tiêu gia, đại tiểu thư thì xấu hổ trốn vào phòng, phu nhân thì tức giận trời đi. Trong viện thì chỉ còn lại có ba người họ, chủ mà chẳng phải chủ khách cũng chẳng ra khách. cù chiếm tổ xẻ cũng có cảm giác là lạ. Lạc ngưng vừa nói xáo xáo cũng im bặt cả hai đợi đại ca lên tiếng. Lâm Vãn Vinh trọng rãi khoát tay cười nói, À, không sao, không sao. đều không phải là người ngoài. Hơn nữa sắp nhanh thôi, sẽ thân càng thêm thân rồi. Mọi người cứ thoải mái như vậy mới thân thiết. Cái gì mà càng thêm thân? Hai nàng nghe mà không hiểu lạc là ngưng làm gián liếc hắn dịu dàng nói. Đại ca, vừa rồi mũi đã hỏi xảo xảo. Tòa nhà Hoàng thượng Ban Châu Huynh đã trang trí mới làm xong, lúc nào cũng có thể tới ở được. Mũi thấy không bằng chúng ta sớm chuyển qua đó để Tiêu phu nhân và đại tiểu thư được yên tĩnh tránh làm phiền người ta quá lâu. Xem ra ý tứ của Ngân Nhi là không muốn ở Tiêu gia thêm, nhưng mà về phía đại tiểu thư mình vừa chiếm tiện nghi của người ta xong giờ lại bổ mông bỏ chạy, đúng là không ổn, hơn nữa trên khế ước mà nói hắn vẫn là người của Tiêu gia chạy cũng không được. À xảo xảo tiểu bảo bối, muội xem chúng ta đi hay là không đi? thấy sảo sảo có chút lưu luyến lâm vãn vinh nắm tay nàng bốc ve rồi hỏi sảo sảo chần chừ một chút rồi khẽ đáp mũi nghe lời đại ca dạng ngân tỷ tỷ có điều khoảng thời gian mà mũi đến kinh thành phu nhân và đại tiểu thư đấu xử với mũi như con cái tỷ mũi thân thiết vô cùng cứ trời đi như vậy mũi thấy không đành nếu như có thể nghĩ ra cách để tất cả chúng ta mãi không tách rời mới là tốt nhất Kỳ thật đây không phải là vấn đề gì, chỉ cần lần này lâm đại nhân cầu thân thành công, vừa làm tỷ phu vừa làm mũi phu là vạn sự tốt lành rồi, dù sao tòa nhà hoàng thượng ban cho cũng lớn lắm. Lâm vãn vinh cười, thừa dịp ngưng nhi không để ý, vuốt một cái lên khuôn mặt nhỏ của nàng, lạc ngưng xấu hổ tránh đi, mặt đỏ bừng nhìn xảo xảo thẹn thùng nói, Đại ca đừng có triêu mũi, xảo xảo còn đây đó. Lâm đại nhận hôn cái trục lên mặt xảo xảo, dương dương đắc ý nói. ạ thấy là công bằng nhé, hai lão bạn không không ai thiệt cả. Hai nàng vừa thẹn vừa vui, Lâm vãng vinh vỗ lên mông Lạc Ngân cười dâm đảng. <cười> ngừng nhị, những lời nói hùng hồng của mũi đâu, đã thương lượng với xảo xảo chưa, đêm nay? Đại ca! Lạc Ngân vội kêu lên ngắt lời hắn, mặt nóng như lửa thiêu trong mắt nhu tình trang chứa long linh như có thể ép ra nước nàng nắm lấy tay sảo sảo nhỏ giọng như mũi kêu chỉ cần đại ca thích sảo sảo cũng bằng lòng ngân nhi có thể làm tất cả chấp nhận tất cả sảo sảo không hiểu nhìn lạc ngân ngân tỷ tỷ tỷ đang nói gì vậy đại ca muốn tỷ làm gì lạc ngân cúi đầu xuống khẽ thì thầm bên tai sảo sảo mấy câu sảo sảo giật mình a một tiếng mặt đỏ tận mang tai Nắm đắm nhỏ nảnh thầm thập lên ngực lầm vãng vinh. Đại ca huynh xấu chết đi được, ngân nhi tỷ tỷ sao tỷ cũng không quản lý đại ca, lại còn trở trụ duy ngược như thế. Lạc ngân bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại mạnh mẽ như lửa, thấy xạo xảo xấu hổ tới mức không dám ngẩn đầu lên liền nắm tay nàng vỗ về. Đại ca chính là một tà nhân như vậy, mũi mũi, mũi cũng đâu phải là không biết khủ thuê ba người chúng ta giống lận ăn cùng một nồi ngủ cùng một giường còn có việc gì không nói được chuyện gì không làm được chứ hơn nữa sảo sảo mũi mũi ơi ngày đó trong phây phòng của ta ở kim lăng đại ca và mũi làm cái gì tưởng là ta không biết hay sao <cười> còn có một bức tranh hương diễm làm chứng nữa nha đầu mũi á còn buông thả hơn ta nữa đố Xảo xảo vội che lấy miệng nàng lại, cả hai toàn thân nóng lên, nhìn trộm Lâm Vãn Vinh rồi vội vã quay đầu đi. Lạc tài nữ biết đại cục hiểu đại thế như vậy, Lâm Vãn Vinh nghĩ bụng, ngừng nhì nhà ta, không chỉ thân hình dung mạo thuộc hạng nhất, đến ngay cả giác gái cho chồng cũng tận tâm tận lực, đúng là trung trinh hiện lương làm người ta yêu thương, hắn cười hì hì. <cười> Thế này đi, trước tiên chúng ta không dội chuyển nhà, nhưng mà điều chỉnh chút thì cũng nên làm. Đêm nay ta xin phép đại tiểu thư chúng ta tới phòng mới ở một đêm, cũng không thể quá nhiều người, chỉ ba chúng ta thôi. Lời lạc tài nữ nói không ngờ lại ứng nghiệm nhanh như vậy, thấy đại ca cười dâm giật nháy mắt với mình, tim ngưng nhi giật thon thoát, mặt đó bừng bừng toàn thân bủng rũng, nắm chặt lấy tay hắn bàn tay mềm khẽ trà sát càng làm lâm đại nhân bụng lên khao khát nếu chẳng phải lúc này là ban ngày ban mặt thời cơ không hợp nhất định phải thực hiện cái đại kế ba người của hắn sáu sáu thấy đại ca và ngân nhi tỷ tỷ liếc mắt đưa tình ngay trước mặt mình không ngờ rằng ngân tỷ tỷ ngày thường có vẻ yếu đuối lại có mặt lả lơi như thế sáu sáu ngạc nhiên không thôi chợt nghe ngân nhi nói bên tai Sảo sảo, đại ca sáu nói đêm nay chúng ta ra ngoài nghỉ, mũi có đi hay không? Sảo sảo luôn cuốn trả lời đi cũng không được, không đi càng không được, mặt đỏ như lửa. Ngắm nghĩ tới nửa ngày cũng không biết trả lời thế nào, cuối cùng kêu lên một tiếng, vùi đầu vào ngực ngưng nhi không dám ngẩng lên nữa. <cười> Tiểu bao bối, đêm nay chúng ta sẽ tu luyện một môn công pháp thần kỳ, tên là Động quyền Tam Tử Tam Thập Lục Tán Thủ, lại còn có hình chú giải nữa. Lạc ngưng nhũng cả người kéo theo xảo xảo ngã vào lòng hắn, miệng tỏ ra hơi thở như lan, xảo xảo cùng nàng nằm trong lòng đại ca chỉ thấy tim như bốn vọt ra ngoài. Hai nàng kêu ở trong lòng trên đời còn có việc gì sung sướng hơn, lâm vãn vinh từ từ hưởng thụ Hai nàng một thì e thẹn, một thì đa tình, mỗi người một vẻ, động tay động chân một chút là khó tránh khỏi rồi, song có cái gương đại tiểu thư trước đó nhất thời cũng không dám làm quá Có lạc ngưng làm công tác tư tưởng, cuộc sống tốt đẹp chỉ còn đợi ngài mà thôi. Trong lòng lâm đại nhân tuy ngứa ngáy lắm, nhưng cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt, liền gắn gượng tập trung ý chí, hôn lên mặt xảo xảo cười nói. Đúng rồi xảo xảo, nghe nói mấy ngày ta đi xa, từ trường kim vào bọn mũi qua lại rất tốt, có chuyện này chứ. Trước mặt ngân tỷ tỷ bị đại ca khinh bạc, xảo xảo thở hổn hển bội che đi vạt áo bị cởi ra một nửa gạt đầu nói. Ngày thứ hai sau khi đại ca đi, trường kim tỷ tỷ tới bái phỏng. mũi và tỷ ấy tán gẫu mấy câu. Trường kim tỷ tỷ biết mũi đang muốn mở quán trụ ở Kinh Thành, liền dạy mũi rất nhiều cách làm đầu ăn cao ly. Ví dụ như lãnh diễn, phao thái, thanh tửu. mũi đã làm một chút, đang chờ đại ca dạy thưởng thức đó. Xin mở hoạt. Lãnh diễn tức là mì lạnh của Hàn Quốc. Phao thái là kim chi, thanh tửu là sake thanh tủ? Thứ khác thì không nói chứ nhắc tới thanh tủ. Lâm đại nhân vô cùng khinh thường. thanh tủ mà cũng là rượu à. Cái thứ nhạt như nước lã, mèo nó có uống mười bình cũng chẳng say được. Món này khác xa với khẩu vị của đại qua ta. Nhưng mấy thứ lãnh diện phao thái cũng mô vui được dạy trống canh, có thể tăng thêm tuổi cho thật di tiên. a vậy nàng có dạy mũi làm dược tiện không? Nói tới việc chính xảo xảo bớt xấu hổ mấy phần, Lâm vẫn vinh cười nói... <cười> Món đó chính là tuyệt kỹ của nàng ta, vô cùng nổi tiếng trong dương thất cao ly. À, nghe nói cao ly dương một ngày không ăn được thiện dược là không ngủ nổi đó. Xảo xảo ngạc nhiên nhìn hắn. Đại ca, ngay cả điều này trường kim tỷ tỷ cũng có nói cho huynh rồi ư. Tỷ ấy nói á, dược thiện bắt đầu từ thực bổ của y thuật của đại hoa. Tư âm những phổi dưỡng quyết sinh tỳ, tráng dương bổ thận công hiệu thần kỳ vô cùng. Hiện giờ trường kim tỷ tỷ còn đang bổ sung để hoàn thiện phương pháp, đợi mấy ngày nữa sẽ dạy cho muội <cười> Dược thiện gì mà thần kỳ thế, ngay cả tráng dương bổ thận cũng được, không phải là roi hổ roi hưu roi gấu chứ. Lâm Văn Vinh cười hát hát, hiếm khi xảo xảo hứng thú về mặt nào đó, vậy cứ đẩy nàng đi giao lưu với từ trường kim vậy. Nếu như có thể đem những món ăn của đại hoa truyền tới Cao Ly, công đầu của việc xâm lấn văn hóa phải đặt lên người xảo xảo rồi. Lâm Văn Vinh lại hỏi, à vậy Đại Tiểu Thư thì sao? Đại Tiểu Thư không phải à, cũng muốn đi học dược thiện chứ? Sao nàng ấy cũng quan hệ nhiệt tình với Từ Trường Kim? <cười> quan hệ nhiệt tình gì chứ? Để Đại Tiểu Thư nghe thấy, nhất định không tha cho huynh. Xảo xảo cười khúc khích giọng lớn hơn rất nhiều. Đại Tiểu Thư làm việc rất nghiêm chỉnh. Trường Kim Tỷ Tỷ nói, có thể để tiêu gia mang giải dốc trang phục tới Cao Ly. Tỷ ấy nói những cô nương ở Cao Ly cũng thích làm đẹp lắm. Nếu như tiêu gia có thể mở tiệm ở Cao Ly, nhất định có thị trường lớn. Hệ thảo nào, chứ tính tình của đại tiểu thư có thể mở cửa hiệu ở người ngoài. Đúng là một sự thử thách vô cùng kích thích, tuyệt đối khó có thể cự tuyệt. Từ trường kim đã mò đúng mạch của tiểu thư rồi, cố ý đánh vào sự thích của nàng. Hơn nữa một khi tiêu gia mở cửa hiệu ở Cao Ly, đông doanh có hành động gì với Cao Ly, lâm bản vinh tuyệt không thể ngó lơ đúng là một chủ ý tốt. Nhưng không chỉ như thế, trường Kim Tỷ Tỷ còn tặng bọn muội mấy thứ rất hay, không chỉ mũi và đại tiểu thư, đến ngay cả tiêu phu nhân cũng cực kỳ thích. Hôm nay trước khi huynh trở về, bọn mũi đã đi tới chỗ trường Kim Tỷ Tỷ dùng thử rồi. Xạo sảo móc tự, một chiếc túi nhỏ trong người lấy ra hai chiếc hộp nhỏ khắp khởi đưa cho lâm vãng vinh. Đại ca huynh coi đi, cái này huynh có nhận ra không? Làm cho xảo xảo và đại tiểu thư kinh ngạc thích thú, ngay cả phu nhân thành thục sáng suốt cũng bị thu hút. Thứ mà từ trường kim tặng trốt cuộc là cái gì đây, làm vãn vinh vô cùng nghi hoặc nhẹ nhàng mở cái hộp ra. Trong chiếu hộp này, chứa chất lỏng trong suốt mang theo hương thơm thoang thoảng, làm đại nhân ngó trái nghiêng phải trông lên nhìn xuống mà cũng không biết là thứ gì. Ngay cả đại ca kiến thức trọng lớn mà cũng không nhận ra... Sảo sảo cười hì hì kéo cả Lạc Ngân qua, "Ngân nhi tỷ tỷ, phiền tỷ giúp cho để mỗi làm mẫu cho đại ca xem." Lạc Ngân cũng chẳng nhận ra là thứ gì, thấy Sảo sảo bộ dạng thần bí, liền mỉm cười nhích lại gần bên nàng, "Sảo sảo, mũi làm gì đó?" Sảo sảo nói, "Tỷ không cần để ý, mũi bảo đảm sẽ làm tỷ kinh ngạc, tiếp đó sẽ thích mê." Trước tiên tỷ tỷ hãy nhắm mắt lại đã. Lạc ngưng nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt lại, xảo xảo lấy từ trong ngăn hộp ra một chiếc bút cọ mềm, nhúng vào một chút, chất lỏng trong suốt kia khẽ quét qua hàng mi dài của lạc tài nữ mấy cái. Nói ra thật lạ, chất lỏng kia vừa thấm vào, hàng mi dài của lạc ngưng lập tức hơi cong lên thành một hình vòng cung mỹ lệ, phối hợp với vẻ mắt kiều mị của nàng càng tăng thêm phần quyến trũ. Xong rồi! Xảo xảo mỉm cười vỗ tay. Thẳng trọng cất chiếc bút mềm vào trong hộp, lạc ngưng từ từ mở mắt ra, hàng mi dài cong cong khẽ trung trung, trong ánh mắt mơ màng có thêm một sự mê hoặc khó tả. Tiệp mau cao, làm vãn quên cũng không che giấu được sự kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Tiệp mau cao, mascara, quá ra là đại ca cũng biết. Xảo xảo vui vẻ nhìn hắn, không sai, thứ này chính là tiệp mau cao trường kim tỷ tỷ nói nó có thể làm cho mắt của nữ tử bọn muội trực trở lôi cuốn hơn hôm nay nhìn dáng vẻ của ngân nhi tỷ tỷ quả thật không sai chút nào lạc ngân lập tức nắm lấy tay xảo xảo. <cười> mũi mũi tốt thứ này thật sự là do tiểu thư từ trường kim tặng mũi sao thật quá thần kỳ ta cũng phải muôn ít phải rồi còn một thứ nữa à mà là cái gì Xảo sảo mở cái hộp nhỏ thứ hai, trong đó là bột phấn sám nhạc còn hơi phát sáng. Xảo xảo lấy một chiếc bút mềm, chấm một ít phấn quét lên mấy mắt của lạc ngưng. Một lớp phấn lấp lánh hiện ra, càng nổi bật phong vận cuốn hút của lạc tài nữ. Ê, nhãn ảnh! Đây là nhãn ảnh! Làm vẫn vinh chấn động, thật không thể tin nổi. Đây là tiệp mau cao và nhãn ảnh là đồ trang điểm của những cô gái kiếp trước thường dùng. Sao lại xuất hiện trên tay từ trường kiếm? Những thứ này nàng ta phát minh ra sao? Quá thật kỳ, ngang hàng với nước hoa của ta chữ chơi dạ Chẳng lạ là ngay cả tiêu phu nhân cũng thích. Thiên hạ làm gì có cô gái nào không thích nó chứ? <cười> quá ra hai thứ này đại ca đều nhận ra được, vậy thì quá tốt rồi. Xảo xảo vỗ tay cười nói. Trường kim tỷ tỷ nói hai thứ này chính là vật phẩm riêng cho nữ nhi, Trên thế giới này chỉ có hai người biết tên của nó, mũi liền nói chắc chắn đại ca nhận được, thật không ngờ bị mũi đón trúng. Lâm Vãn Vinh mặt đầy ngạc nhiên. À, xảo xảo, những thứ này mà từ trường kim cho mũi sao, tiệp mau cao và nhãn ảnh này là do nàng ta chế ra ư? Xảo xảo lắc đầu nói. Điều này trường kim tỷ tỷ không hề nhắc đến, mấy người bọn mũi vui quá nên cũng quên hỏi. Có điều đúng là thứ này đến từ Cao Ly, đại ca. Nếu huynh muốn biết, lần tới muội sẽ đi hỏi cho. Không ngờ nhà đầu từ trường kim còn có khả năng này thật sự làm người ta kinh ngạc. Hai thứ này nếu mở rộng ra lợi nhận tuyệt không kém nước hoa, nhưng trước đây sao không nghe ai nhắc tới nó? Hai thứ này do vương thất cao ly kinh doanh sao? Hắn suy nghĩ một chút rồi lát đầu, nếu là do vương thất cao ly kinh doanh nhất định sống đã truyền vào Trung Nguyên rồi... Những nữ nhân thích làm đẹp như tiêu phu nhân và đại tiểu thư tuyệt không thể không biết gì, xem ra bí mật còn ở trên người từ trường kim. Quả đúng như lời xảo xảo nói, chỉ trong chớp mắt lạc ngân đã thích hai thứ này, hấn thú với chuyến đi cao ly càng cao. Ngay cả cô bé xảo xảo cũng đầy sự hiếu kỳ với cao ly. Bằng lòng đi cùng, sức cuốn hút của từ trường kim thật không thể đánh giá thấp. Cùng hai nàng tán gẫu nhưng trong lòng Lâm Vãn Vinh lại nghĩ tới việc cầu thân với tiêu phu nhân, đại tiểu thư và nhị tiểu thư chỉ được cưới một người, thật là làm khó người ta. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có đầu mối gì, liền không thèm để ý nữa. cởi hãng huyết bảo mạo phóng nhanh ra thành, chạy được một hồi, doanh trại của đại quân Lý Thái đã ở trước mặt, đỗ tu nguyên được tin báo chạy ra tiếp đón. À đỗ đại ca, chỉ mà trước khi đi sân đông ta dặn huynh, làm ăn thế nào rồi? Lâm vãn vinh xoay người xuống ngựa đưa dây cương cho hứa chấn đang hiếu kỳ vốt ve bộ lông như máu của hãng huyết bảo mã cười bảo. Đệ cứ chạy máy dọc đi. Hứa chấn mừng rỡ như điên không kịp tạ ơn đã tung mình lên ngựa, vừa giật cương bảo mã liền phát ra tiếng hí dài tung vó phóng đi. À lâm tướng quân, mặt tướng đang muốn báo cáo với ngài đây. Đỗ tu nguyên cười nói. À, mấy người hồ kia có hành động rồi. Ta đến đây cũng chính là việc này. Lâm Vãn Vinh gật gù, vỗ vai Đỗ Tu Nguyên cười. À, có phải là mấy tên người hồ có ý muốn bắn pháo không? Đỗ Tu Nguyên giật mình nhìn hắn ôm quyền hỏi. À, tướng quân thật thằng cơ dịu đoán, thuộc hạ tự thẹn không bằng. Lâm Vãn Vinh ha ha cười lớn. <cười> thằng cơ dịu đoán cái gì chứ? Đỗ đại ca không cần dấu mông ngựa ta nữa. Người hồ mượn pháo phát, chả lẽ là chúng muốn lên núi săn bắn à, chủ ý của bọn chúng là muốn bắn pháo, điều đó cũng dễ thấy thôi. Đậu tu nguyên gạt đầu. À, mặt tướng đợt mệnh lệnh của tướng quân phái người một ngày 12 kênh giờ giám thị động tỉnh của người hầu, Khi mới đưa pháo phát tới danh trại của bọn chúng, người hầu rất kinh ngạc, có thể là do chưa từng nhìn thấy vật tinh xảo như thế nên coi như chậu báo. Chúng dành ra một chiếc liều lớn chuyên để đặt quả pháo. Những người hồ này mặc dù tinh thông cởi ngựa bắn cung, xong khi giao chiến với đại hoa ta không ít lần chịu thiệt vì quả pháo, nên nó cực kỳ hứng thú đấu với nó. Nói ra thật buồn cười, người hồ tự khoe mình là hùng ưng của Thảo Nguyên Đại Mạc, thế mà ngay cả quả pháo đơn giản cũng không biết thao tác, không biết nhộn thuốc pháo thế nào, điều chỉnh phương dĩ ra sao, càng khỏi nói khai quả nó nữa. À, ồ, oh, thật sao? Làm vãn mình suy nghĩ một hồi không hiểu hỏi. Người khác thì chả nói làm gì, nhưng tên quốc sư độc quyết lộc đông tán kia tuyệt không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn tri thức đại bác, am hiểu vật lý. Nếu nói hắn ngay cả quả pháo đơn giản cũng không biết dụng, vậy cũng không khỏi quá phóng đại rồi. À điều này mạc tướng cũng không rõ lắm. Đỗ tu nguyên nói, thám tử của chúng ta phải đi, luôn giám thị quanh danh trại của bọn chúng, bao gồm cả quốc sư độc quyết lộc đông tán và đặc sứ độc quyết A Sử Lạc. Bọn chúng không còn cách nào cuối cùng chỉ đành tới trong thành tìm mấy thợ sắc biết nghề, thưởng nhiều vàng mới học được thao tác ra sao. Việc này trong kinh thành tất cả mọi người đều biết sống đã trở thành trò cười. lộc Đông Tán sẽ không ngu ngốc như thế chứ. Mời mấy người thợ còn làm loạn tới mức trong thành ẩm mỹ bàn tán, đây chẳng phải là bài cái xấu ra sao, làm vãn vinh nhếu mày Vậy tiếp theo thế nào, sau khi bọn chúng hiểu rồi, có bắn mấy phát hay không? Đỗ tu Nguyên cười to. <cười> tướng quân khẩu quả pháo này là đầu bỏ của đại qua ta làm sao có thể bắn được hơn nữa dù cho người hồ mười lá gan bọn chúng cũng không dám bắn pháo bừa bãi trong kinh kỳ trong trọng địa của đại qua ta thuốc pháo lại được chúng ta kiểm soát cực nghiêm bọn chúng căn bản không thể kiếm được à, kiểm soát cực nghiêm trên đường từ sơn đông trở về đây lão tử thiếu chút nữa bị mấy dạng cân quá dược thổi tung lên trời còn liên lụy tới cả tiên tử tỷ tỷ sinh tử chưa biết Tên tiểu tử ngươi còn dám nói kiểm soát cực nghiêm với ta, nếu như đúng là người hầu câu kết với thành dương kiếm chút hỏa dược dễ như trở bàn tay, còn phải công khai mua sao? Người hầu không hiểu điều khiển pháo lại không mua được hỏa dược, làm trò cười cho bách tính đại hoa, lộc đông tán tỏ ra kém cỏi như thế hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Lâm Bản Vinh. Trong lòng hắn mơ hồ có chút cảm giác không ổn hỏi, người hầu vẫn chưa thử pháo sao? À khẩu pháo này bắn không được, thử thế nào cũng phí công. Sau khi người hầu nghiên cứu vài ngày dần dần mất đi hứng thú, dùng giải che quả pháo đi rồi à không để ý tới nó nữa. Mấy ngày nay bọn chúng đang thu thập hành trang chuẩn bị trở về đột quyết. Dùng giải che quả pháo đi, chẳng lẽ là sợ đại pháo bị bụi, người hồ biết giữ gìn vệ sinh như vậy ư, phải biết rằng ở trên thảo nguyên bọn chúng còn ngủ cùng với cả phân ngựa cổ đại ca những huynh đệ của chúng ta chính mắt nhìn thấy người hồ cha đại pháo đi sau lâm vãn vinh nhéo mày hỏi a điều này không chính mắt nhìn thấy vì tránh đã thảo kinh sạ thám tử của chúng ta đều ở cách một khoảng có điều nhìn hình dạng cha trong giải kia hẳn là quả pháo rồi thế này thì là thật người hồ ở tại kinh thành mấy ngày không dễ dàng gì mới kiếm được một khẩu pháo làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ lâm vãn vinh nghĩ một lúc cười nói Đỗ đại ca, huynh vừa rồi mới nói người hồ sắp rời khỏi kinh thành, bọn chúng thu thập bao nhiêu hành lý, có phải chăng là đi bằng mấy cỗ xe lớn hay không? Đỗ tu nguyên kinh ngạc. Ê, làm sao tướng quân biết được, bọn người hồ này chắc là sợ chết khiếp rồi, tới đại qua ta có một chuyến mà mua rất nhiều đồ, vừa trà lại thêm cả giải, chứa hết cả bảy cổ xe lớn. bọn chúng đúng là sợ chết khiếp rồi. Lâm vãn Vinh cười hát hát đổ <cười> đỗ đại ca, những người hồ này khi nào rời kinh? Đỗ tu Nguyên nhìn sắc trời nói a hoàng hôn hôm nay, bây giờ đại khái vừa mới lên đường Bọn người hồ này nói cũng lạ, sớm thì chẳng đi lại chọn lên đường trong đêm Người ngoại bang quá thật không thể giáo quá Không phải là không chịu giáo quá, chính xác là ngược lại mới đúng Bọn họ sớm đã được giáo quá tới vô cùng xảo trá rồi Lâm Văn Vinh nở nụ cười, nếu lấy con ngựa hớ chấn để lại xoay người nhảy lên tổ đại ca lập tức tập hợp các quân đại xuất phát chúng ta đi bắt trộm à, bắt trộm ý của lâm tướng quân là Đỗ tu nguyên giật mình tỉnh ngộ hối hận nói ai cha sao ta không nghĩ tới chứ các quân đại mau tập hợp tướng sĩ thủ hạ của Đỗ tu nguyên đều là những quân sĩ từng trải được lâm vản vinh mang theo ở sơn đông huấn luyện cực kỳ có chất lượng trong tức khắc đã tập kết xong mấy trăm chiến mã cùng hiệp giang gió ngựa dồn dập phóng thẳng về hướng phía thành bắc sắc trời tối dần, trên đường người đi đã rất ít, rất thích họ phóng ngựa. Đi được một lúc nhưng không nhìn thấy bóng dáng người hầu, đậu tu nguyên nóng lòng như lửa đốt. Hôm nay nếu không có lâm tướng quân nhắc nhở mình thiếu chút nữa bị người hầu lừa. Nếu không tìm lại được thứ đó thì cái mặt này thật sự không còn chỗ mà để nữa. làm vãng vinh cùng hắn xong cương mà đi, thấy bộ dạng lo lắng của hắn mỉm cười nói không cần lo người hầu đem thứ đó thì cho dù là hãn quyết bảo mã cũng chẳng chạy xa được. Awin nhìn là phía trước kìa. Đổng Trung Nguyên nhìn theo phía ngón tay hắn chỉ, thấy phía trước không xa bụi đất cuồn cuộn mấy chục thất ngựa kéo bốn năm cẩu xe lớn đi vội vã. Kỵ sĩ trên mình ngựa thân hình mạnh khỏe cao lớn, nhìn hình dạng đúng là người độc quyết đẩu tu nguyên hưng phấn hét lớn, thúc ngựa về phía trước như mũi tên, mấy trăm kỵ binh theo sát phía sau, trên quang đạo bốc lên bụi đất mịt mù. Khi khoảng cách chỉ còn mấy trượng đẩu tu nguyên nhìn rõ ràng, những người này mũi cao mắt lỗm đúng là người đột quyết, những người hầu này dường như không biết phía sau, có truy binh, năm cổ xe lớn duy trì đội hình chặt chẽ, không nhanh không chậm, vừa khéo ngăn trở đường đi của đám người làm vãng vinh. Lâm Vãn Vinh nhéo mài, kéo hứa chấn đang ở đằng sau. Tiểu hứa dẫn 500 quỳnh đệ đi đường tắt, đi tới phía trước 50 dặm tìm kiếm, thấy người hầu mặc kệ 3721 giữ lại toàn bộ cho ta. Dừng lại, mau dừng lại! Đỗ Tôn Nguyên vung roi thúc ngựa dẫn theo mấy chục quân sĩ lao về phía trước, tới đội ngựa phía trước, mấy chục kỵ sĩ cùng kéo cương kìm ngựa chiến mã cao lớn lắc đầu phát ra tiếng hí dài vó trước tung lên đầu ngựa xoay lại bầm ngựa đón gió tung bay vừa kịp đối diện trước đội nhân mã của người hồ động tác gọn gàng đẹp mắt trong khoảng thời gian hít một hơi là đã xong ngay cả lâm vãn vinh cũng không khỏi không khen đội ngựa của người hồ từ từ dừng lại trong đội ngũ một thét khoái mã phi ra đi tới phía trước Những người độc quyết khác kéo ngựa lùi lại, Lâm Bản vinh đưa mắt nhìn, hóa ra cầm đầu đội này chính là quốc sư Độc Quyết Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán tay phải đặt lên ngực hành lễ, dùng tiếng đại hoa không được trôi chảy nói: "Đại nhân tông kính, bỉ nhân Lộc Đông Tán là quốc sư hãn quốc Độc Quyết, lần này phụng ý chỉ bỉ già khả hãn tới thăm đại hoa, cùng xây dựng chân tình hữu nghị lâu dài của hai nước." Hiện giờ đã thuận lợi hoàn thành sứ mệnh, được hoàng đế bệ hạ của quý quốc ân chuẩn, đang muốn trở về độc quyết. Nhưng đại nhân độc nhiên xuất quân ngăn cản chúng ta, không biết là có dụng ý gì. Người hầu gian trá đổ tu nguyên thiếu chút nữa bị lừa, trong lòng căm tức lắm mặc kệ hắn là quốc sư hay không hừ lạnh một tiếng. Muốn về độc quyết, để lại thứ thuộc về đại qua ta rồi hãy đi. e dĩ đại nhân này nói đùa rồi. Lộc Đông Tán mỉm cười, nhìn Đỗ Tu Nguyên chỉ vào xe ngựa sau lưng nói: "Những thứ này ban đầu đúng là thuộc về đại qua, có điều chúng ta đã lấy ngựa loan đào, lấy đồ đổi đồ, những vật phẩm này hiện giờ đều là của đột quyết ta, đại nhân muốn lấy lại nha thứ thuộc về đại qua, sợ là phải thất vọng rồi." Chúng kỵ binh đã sớm vây quanh đội ngựa, Đỗ Tu Nguyên không thèm phí lời giấy hắn phất tay lên, "Kiểm tra cho ta." Mấy trăm binh sĩ xoay người xuống ngựa, dây quanh xe ngựa muốn tiến lên tìm kiếm. Loan đau trong tay người độc quyết trời khỏi vỏ, ngựa lớn độc quyết cùng hí vang. Kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng vung đau lên, khí thế uy dũ, sạc khí đằng đằng. Huynh đệ dưới tay đỗ tu nguyên không hề hàm hồ, trường thương phát đau tụ lại tiến đến, đối kháng với người độc quyết, đỗ tu nguyên hùng một tiếng. thế nào, các người muốn khai chiến với đại qua tại sao? Trên mặt lọc đông tán hiện lên một tia kiêu ngạo. Việc khai chiến không phải là ngài nói mà được. Vị tướng quân này, các người dù duyên dù cớ ngăn trở sứ đoàn độc quyết ta, chẳng lẽ là muốn ghi hấn với hãn quốc độc quyết ta ư? Nếu người không lùi ra, ta sẽ kháng nghị với hoàng đế bệ hạ của quý quốc. Hậu quả tổng hại tới ban giao hai nước, ngài gánh chịu nổi không? Nói về đấu võ mồm Đỗ Tu Nguyên làm sao là đối thủ của bậc tài trí trị quốc như Lộc Đông Tán, mặc dù đại hoa và đột quyết tất phải có một trường sinh tử chiến, nhưng sứ đoàn đột quyết tới thăm này lại vạn vạn không thể tùy tiện động vào. Đỗ Tu Nguyên do dự một chút không biết xử lý ra sao. <cười> Lộc Quynh, mấy ngày nay không gặp tiếng đại hoa của Huynh không ngờ thành ra lợi hại như vậy rồi, thật làm tiểu đệ này kính nể vô cùng. Lâm Đại Nhân cởi ngựa trắng cười hì hì từ trong đại quân đi ra bộ dạng rất là tiêu sái. Thấy Lâm Vãng Vinh tới sắc mặt Lộc Đông Tán biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, ôm ngực hành lễ. À, quá ra là Lâm Đại Nhân tự thân Đại Giá Quang Lâm, Lộc Đông Tán không nên tiếp từ xa được. <cười> Lộc Đông Tán, tiếng đại qua của Quỳnh so với ta còn lù lót hơn, xem ra chiếc này đến đại qua không phí. Lâm Đại Nhân cười hì hì, ánh mắt rơi trên người Đỗ tu Nguyên, ngẫn ra một chút rồi lớn tiếng quát Đỗ tu Nguyên, ta bảo ngươi đi tìm mèo ba tứ, ngươi còn ở đây làm cái gì? À, mèo ba tứ! Lộc Đông Thắng tò mò, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm Đại Nhân, ngày đến đúng lúc, vị tướng quân này đột nhiên không biết vì sao ngăn đường xứ đoàn độc quyết của chúng ta, còn muốn kiểm tra xe ngựa của ta. Đại Nhân, đây là đạo đẩy khách của Đại Hoa sao? hãy có việc này ư... Lâm Văn Quỳnh mặt đầy vẻ ngạc nhiên cười, nói, Lộc huynh chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện là thế này, mấy ngày trước hoàng đế bệ hạ thưởng cho ta một con mèo do nước ba tư tiến công, vừa khéo dì thái thái thứ bảy trong nhà ta vô cùng yêu thích con vật nhỏ này, mỗi ngày không nhìn nó mấy lần là ngủ không có yên. Hôm qua nàng mang con vật nhỏ này ra ngoài hóng gió, nào ngờ khi đi gần tới đây con vật nhỏ kia tự nhiên biết mất». Hay không dấu lộc huynh, huynh đệ tá yêu thương nhất đó là gì thái thái đó, vì việc con mèo ba tư này tiểu đệ phải phái binh mã đi tìm kiếm ở gần đấy hai ngày hai đêm rồi. Ngay cả nước cũng chẳng kịp uống, vừa phải hầu hạ hoàng đế vừa phải hầu hạ lão bà. Hay là nam nhân thật không có dễ nào sánh được với lộc huynh mỗi đêm ngủ ôm hồ cơ, uống rượu chơi đùa, khoái hoạt vô cùng. lộc huynh hãy nể chúng ta cùng nam nhân đừng tính toán nữa nhé. Di thái thái tức là vợ lẽ ngày xưa khi tiểu thư nhà quyền quý nào đó đi lấy chồng thì đám hầu cũng được gả theo về làm vợ bé cho nên gọi là Di thái à điều này à lâm đại nhân lấy tình động lòng người lộc đông tán thành ra khó xử cười gượng nói à quý phu nhân bị mất mèo ba tư từ ngày hôm qua nhưng chúng ta hôm nay mới đến con mèo ba tư kia sáu nắp trong xe chúng ta được Ê, hey, cái này không nói chắc được, con vật nhỏ kia có chân, chạy còn nhanh hơn cá lựa, ta không tìm đến, nó đã may mắn chuồn đi rồi. Lâm Đại Nhân cười hì hì. Hey, đừng nói có chân ngay, cả nó không có thì cũng tự chạy được. Lộc quynh quynh có tin hay không? Lộc đông tán làm bộ không nghe thấy lời hắn nói, lắc đầu đáp. Ê, hey, Lâm Đại Nhân! Nếu là thứ của ta, đừng nói muốn tìm kiếm, chỉ cần ngày cần ta cũng tặng miễn phí. Nhưng những thứ này đều là những lễ vật chuẩn bị tặng bì già đại hãn nếu để người tìm kiếm sở thật là bất kính vô cùng. Nghệ, sao nghiêm trọng như vậy được, tìm một con mèo ba tư thôi mà, cũng chẳng phải là việc xấu gì. tỳ xương khả hãn gì đốt của các huynh nếu trách tội, bảo ông ấy trực tiếp tìm ta được rồi. Con người ta trước nay rất khiếu khách, lộc huynh cũng biết đó, thế này đi, cho huynh thời gian để huynh suy nghĩ cẩn thận, đợi ta đếm tới năm, nếu huynh không phản đối, ta cho là huynh chấp nhận. Tỳ xương là thạch tính hay an sen, phát âm ra hơi giống bì già. lộc đông tán do dự đang đợi hắn đếm một, hai, ba, bốn, liền nghe lâm đại nhân trực tiếp hô. Hồ... À, năm, ôi chào, lộc đông tán, ta đã biết huynh sẽ chấp nhận mà, thiên yên quá sẵn khoái rồi, đấu tu nguyên còn ngẩn ra làm gì đó hai cũng nói đại hoa là đất nước lễ nghi làm sao lại sinh ra quái thai như lâm tam này, Lộc Đông bán ngoại trừ bội phục, chỉ còn bội phục.